Chương 437 Triệu mù nói Tôi đoán thứ này chính là con đã đâm vào hang động của cậu Phùng giở hơi giật mình Hóa ra là nó gõ cửa nhà tôi cồm cộp cả ngày Không được, tôi phải đòi nó tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Nói xong, cậu ta sầm sọc sông lên Quái vật trợt đứng dậy gầm lên với cậu ta Chuẩn bị nhảy sổ ra Phùng dở hơi sợ tới mức Ngồi bệt xuống đất Bỏ chạy tué khói Triệu mù vừa định nổ súng Lại bị tôi ngăn lại Tôi nói Đừng vội Con quái vật này là lạ Triệu mù nói Đúng là lạ thật Tôi hỏi Anh cũng phát hiện ra ư Anh ấy gặt đầu Nó chỉ hù dọa tiểu Phùng Cậu xem cái thân mình của nó kìa Nếu muốn vồ lại đây thật Thì cơ bắp toàn thân phải căng lên nhưng nó chỉ đứng lên gào vài tiếng. Triệu mù nói đúng, con quái vật chỉ đứng lên hù dọa phùng dở hơi, dọa cho cậu ta lùi ra sau, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt. Quái vật ngồi vững vàng, chắn ngay giữa đường, làm chúng tôi tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, nhất thời không biết làm thế nào. Tôi hỏi triệu mù, làm sao đây? Triệu mù nói, tiểu thất, Cậu có nghĩ tới việc Tại sao con quái vật này Ở bên trên mấy chục năm rồi Đột nhiên rơi xuống đây không Tôi hiểu ý anh ấy nên nói Ý của anh là Con quái vật đang ngăn cản chúng ta đi ra ngoài Trụ mù lắc đầu Xúc sinh làm gì có bản lĩnh này Tôi đang nghi ngờ Liệu có phải nơi này là một cơ quan Do con người thiết kế Để người ta chỉ có thể đi lên trước Chứ không thể lùi lại không Một khi lùi lại Cơ quan kia sẽ mở ra Thả con súc sinh này xuống, bịt kín nơi đây. Nghĩ theo chiều hướng đó thì lời nói của triệu mù thật sự khá có lý. Con quái vật chỉ lười biếng, nằm ườn ra đó. Vừa không tấn công cũng không lùi lại. Rõ ràng là rằng co với chúng tôi. Đúng lẽ giống như cố tình chắn ở chỗ đó. Tôi hỏi triệu mù. Thế làm sao đây? Tiếp tục đi lên trước à? Triệu mù thở dài. Hiện giờ ở địa bàn của người khác nên chỉ có thể đi theo sự sắp đặt của người ta thôi. Tôi nói, những người đó đặt cái bẫy như vậy là ép chúng ta đi lên trước, rốt cuộc họ muốn làm gì? Triệu mù đáp đi đến cùng rồi sẽ biết thôi. Tôi cũng thở dài, hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Hai chúng tôi bắt đầu cẩn thận lùi lại, triệu mù vẫn chỉa súng vào quái vật. Sợ nó thừa dịp chúng tôi lùi lại để vô tới Nhưng sự thật chứng minh Quái vật chỉ ngăn cản đường ra của chúng tôi Về cơ bản không hề muốn vô tới Chúng tôi lùi lại mấy chục mét Con quái vật liền nằm úp xuống đống đất két ngủ mất Chỉ còn lỗ tai thỉnh thoảng vẫy vẫy Tỏ vẻ nó cũng không từ bỏ việc canh chừng chúng tôi Triệu mù xoay người nhìn xung quanh Đột nhiên kinh ngạc Tiểu phùng đâu rồi? Nhìn lên đằng trước Cạnh tảng đá to nằm trọng chơ một cây đuốc. Đuốc đã tắt. Trung quanh tối đen, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Tôi nhặt cây đuốc lên, cây đuốc còn ấm. Xem ra mới vừa tắt không lâu, chắc do vứt bỏ khi chạy vội. Tôi lại soi xung quanh, thấy có một hàng dấu chân lộn xộn. Dấu chân càng ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng gần như trở thành một điểm, thoạt nhìn rất kỳ quặc. Triệu mù nói, Cậu ta đang chạy, càng chạy càng nhanh. Khi chạy chỉ có mũi chân chạm đất, cho nên dấu chân càng ngày càng nhỏ. Tôi hơi lo lắng. Ở nơi kỳ quặc và tối đen thế này, dù là ai cũng sẽ không vứt đuốc đi. Nhất định phùng dở hơi đã gặp nguy hiểm gì đó, nên chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, không rảnh để lo về đuốc nữa. Tôi và triệu mù tìm theo dấu chân, tìm rất xa, phát hiện dấu chân đột nhiên biến mất. Tôi càng hãi hơn sau Phùng dở hơi lại biến mất? Chẳng lẽ cậu ta bị quái vật nào đó nuốt chừng rồi? Hay là cậu ta đột ngột bị kéo lên không chung? triệu mù suy tư, anh ấy đứng trên một tảng đá lớn, dọi cây đuốc lên trên không. Đột nhiên sắc mặt anh ấy thay đổi, lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá, đồng thời ném đuốc xuống đất và đẹp tắt. Anh ấy kêu lên, Mẹ nó, rốt cuộc tôi đã biết Tiểu Phùng đi đâu rồi. Tiểu Thất, mau dập tắt cây đuốc đi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Triệu Mù đã cướp lấy cây đuốc trên tay tôi, vứt xuống đất rồi đạp tắt. Tiếp theo, Triệu Mù kéo tôi ngã ra sau tảng đá to với anh ta và bảo tôi tuyệt đối đừng lên tiếng. Nền hang động lạnh băng và ẩm ướt, hơn nữa, trên mặt đất toàn là lớp máu me nhầy nhụa, vô cùng tanh hôi. Mặt tôi dựa đúng vào cạnh tảng đá to, cổ muốn chết, nhưng vừa muốn ngẩng đầu đổi tư thế thì lại bị triệu mù đè chặt lại, không thể động đậy. Tôi khó nhọc mở miệng định mắng anh ấy, nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái như tiếng nước sôi, hơi nóng ép lên cái nắp, phát ra tiếng rít lạ lùng, rồi có tiếng sột soạt. Tôi hiểu ngay lập tức, tôi đã từng nghe thấy âm thanh này ở ngay bên trên hang động. Vào lúc ấy, triệu mù quay đầu liếc nhìn lại và sợ tới mức sắc mặt trắng bạch Dắt tôi chạy bán sống bán chết Cả phùng dở hơi cũng sợ tè ra quần Mà chui tọt vào trong hang động Thứ đó lại tới nữa chương 438. Cuối cùng tôi đã hiểu Tại sao triệu mù căng thẳng như vậy Nên cũng cúi gầm đầu Không dám nhúc nhích Tôi biết uy lực của con quái vật đó Lúc ấy cách tường đá dày hơn một mét, nó cũng có thể đâm vào khiến kẻ hang động rung lên ong ong. Phùng dở hơi cũng trở nên nghiêm túc một cách cực đoan ở trước mặt nó, có thể tưởng tượng được lực phá hoại của nó. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể hình dung ra, đáng lẽ thân hình của con quái vật đó khổng lồ vậy, chắc chắn là phải ngồi trong một góc hang nào đó mới đúng. Vì sao trượu mù lại nhìn lên trên rồi biến sắc mặt chứ? chẳng lẽ quái vật vẫn chưa xuống dưới mà còn ở bên trên đúng lúc bị trượu mù nhìn thấy lúc này tôi cũng không thể hỏi triệu mù chỉ có thể cố hết sức dán xét người xuống đất hy vọng quái vật tốt nhất là bị mù không nhìn thấy chúng tôi tiếng rít càng lúc càng lớn rồi tôi nghe thấy một tiếng ầm kéo theo những tiếng rắc rắc như thể có thứ gì đó đang dần nứt ra ngay sau đó cùng với một tiếng rầm Một tảng đá rơi xuống, chỗ cách chúng tôi không xa. Chẳng mấy chốc, phía trên lại có thêm vài tiếng ầm ầm như có thứ gì đó va chạm mạnh vào vách đá khiến hang động rung lên. Lâu lâu lại có từng tảng đá to rơi xuống. Khi va chạm ngày càng mạnh, những tảng đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống. Hang động như đổ một trận mưa đá, vết nít bên trên ngày càng lớn, dường như sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Tôi thầm bàng hoàng, không ổn, liệu có phải quái vật đang vùng vẫy ở trên đó, hòng phá nát hang động không? Không quan tâm đến nỗi sợ hãi nữa, tôi liều lĩnh đẩy triệu mù ra, hét lên rằng sắp sập rồi, và kéo anh ấy chạy ra ngoài. Mặt đất đầy sỏi đá, không còn chỗ nào để chạy, đành phải ráng đi bên mép. Hai người dán sát lưng vào vách đá, cố hết sức chen người vào trong, nhắm tịt mắt, âm thầm cầu nguyện trong bụng. Hy vọng đừng bị những hòn đá tảng kia đập trúng Khói bụi cuồn cuộn trong hang Đất rung núi chuyển Cả hang như sắp sụp đổ Lâu lâu lại có những tảng đá khổng lồ rơi xuống Giống như một quả núi nhỏ Tạo ra tiếng ầm ầm Vang vọng khắp hang Va và mạnh vào vách đá Đánh ra một loạt tia lửa Triệu mù cố sức hét to bên tay tôi Tiểu thất Giọng của anh ấy nhanh chóng chìm nghiệm giữa đống đá Chỉ có thể thấy anh ấy cố gắng há miệng Nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì Tôi gào lên với anh ấy Tôi ở đây Nhưng giọng nói hoàn toàn không truyền được tới Gào đến nỗi cổ họng khản đặc Đến chính tôi cũng không nghe thấy Thừa dịp những tảng đá va chạm vào nhau Thỉnh thoảng xẹt tia lửa triệu mù ra hiệu cho tôi Ý là bên này không an toàn Chúng tôi nên rút về đi Lùi ra phía sau Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị đập chết ở đây Tôi gật đầu không đề cập đến việc ở đây sẽ bị đập chết Cho dù không chết Còn dư lại nửa cái mạng Sau khi quái vật bên trên xuống dưới rồi Chắc chắn chúng tôi cũng mất mạng Cố sốc mình lại Hai chúng tôi ôm đầu Nhắm vào chỗ trống ít đá Cố sống cố chết chạy đến đó Hy vọng có thể chạy ra khỏi đấy May mắn là hai chúng tôi mạng lớn Hai người mới vừa chạy không bao xa Chỗ chúng tôi đứng trước đó Đã bị một tảng đá lớn đập xuống Đập lún cả vách đá Ngay sau đấy bắt đầu có phản ứng dây chuyền, Bên trên lủng mất một tảng Nên đã hoàn toàn sụp xuống Bao trùm toàn bộ mọi thứ bên dưới Sau khi hang động sụp đổ hoàn toàn Một tia sáng xuất hiện Chắc là phía trên hang động có vết nứt Thông với thế giới bên ngoài có tia sáng từ ánh trăng len lỏi vào Nhờ ánh trăng tôi phát hiện không chỉ có đá tảng rơi từ trên xuống mà còn có đủ loại rắn bướm mặt người và những con bò kẹp khổng lồ Dường như chúng bị choáng váng vì biến cố này vẫn chưa kịp hoàn hồn nên bò tới bò lui trên những tảng đá Rất nhiều rắn bị đá rơi xuống đập nát thành mấy khúc mà vẫn còn vặn vẹo mình Thoạt nhìn hết sức khiếp sợ Tôi sững sờ, không được, Phùng dở hơi vẫn còn ở bên kia, nếu lúc này không dẫn cậu ta theo, cậu ta sẽ chết chắc. Dừng chân lại, tôi kêu to, Phùng dở hơi, Phùng dở hơi. Tôi muốn qua đó tìm cậu ta, nhưng bị triệu mù giữ chặt. Không kịp nữa đâu, chạy mau. Triệu mù vừa dứt lời, hang động sau lưng đã hoàn toàn sụp đổ. Cả phần trên cái hang như nóc nhà sập xuống, đập mạnh xuống đất, bụi mù cuồn cuộn. Quả thật trông như hiện trường chiến tranh. Chương 439. Hang động hoàn toàn sụp đổ, xung quanh hang động cũng bắt đầu sập xuống trên diện rộng. Cảnh tượng lúc đó gần giống như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Hang động ở phía sau bắt đầu sụp xuống từng mảng lớn và những tảng đá khổng lồ liên tục rơi xuống phía sau rất nhiều lần sệt ngang qua chúng tôi khiến tôi tuét mồ hôi lạnh. vừa chạy tôi vừa hét. triệu mù hang động sắp sập rồi làm sao đây? triệu mù đã nghĩ ra biện pháp đối phó. đến chỗ hồ nước lặn xuống nước mới có thể trốn được. tôi gật đầu bây giờ chỉ còn cách này thôi. nếu toàn bộ hang động sụp đổ người bên dưới chắc chắn sẽ bị đè chết trừ khi trốn xuống nước dưới nước có sức nổi lớn sẽ không bị đập chết. Chỉ cần có thể thoát được đợt này là không thành vấn đề Nhưng theo hoàn cảnh ngay lúc đó Chúng tôi vốn không kịp chạy đến hồ nước Là đã bị đá trên đầu sụp xuống đập chết tươi Cũng coi như số chúng tôi hên Trong khoảnh khắc, nghìn cân treo sợi tóc Một dòng nước cực mạnh đột nhiên tuôn ra từ trong hang Giống như một thác nước khổng lồ Nó sôi chúng tôi ngã ra đất Dòng nước mạnh mẽ cuốn chúng tôi vọt xuống hồ May mắn có dòng nước này cho chúng tôi tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôi và Triệu Mù bị dòng nước cuốn thất điên bát đạo. Khó khăn lắm mới hít thở được. Triệu Mù lau nước trên mặt và nói Mẹ kiếp! Nước nóng! Là suối nước nóng trong hang động đó! Tôi gật đầu, xem ra hang động chúng tôi nương nóng bên trên kia cũng đã sập. Nước nóng ở đó cũng chảy xuống cuốn theo chúng tôi. Quay đầu nhìn lại, xung quanh tối đen như mực, không thấy rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng đổ sập liên tiếp ở bên cạnh. Hai chúng tôi cũng sợ chết khiếp. Nếu không phải hai chúng tôi keo số, chắc giờ đã thành thịt băm rồi. Tuy nhiên, trước mắt hai chúng tôi ở đây cũng không phải kế lâu dài. Xem tình hình này, toàn bộ hang động sẽ sụp đổ trong tích tắc thôi. Sẽ đến phiên chỗ chúng tôi nghe lập tức. Dù chúng tôi trốn vào hồ nước, nhưng nếu kẻ ngọn núi đều sập, Thì vẫn sẽ đè chúng tôi dưới đáy nước Không đè chết cũng nghẹn hơi chết Cho nên vẫn phải nghĩ cách Triệu mù nghĩ ngợi rồi nói Như vậy đi Để tôi lặn xuống nước Tìm thử xem có tảng đá lớn nào không Đến lúc đó chúng ta trốn dưới tảng đá Vậy có thể thoát rồi Triệu mù hít một hơi thật sâu Tiếp đó lặn xuống nước Qua một lúc lâu mới ngôi đầu lên Nói đã tìm thấy rồi Giữa hồ nước có một tảng đá rất lớn Anh ấy đã thử rồi, trốn hai người không thành vấn đề. Trong hoàn cảnh đó, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Hai chúng tôi lặng lặng ở trong bóng tối, chờ đợi giây phút cuối cùng đến. Rất nhanh, âm thanh sụp đổ lan tới chỗ chúng tôi. Vách trên đỉnh hang động, vang lên tiếng răng rắc. Tiếp theo, đá bắt đầu rơi xuống. triệu mù túm tay tôi và hét lớn. Tiểu thất, đi theo tôi! Nói xong, anh ấy dẫn đầu lặn xuống nước. Tim tôi rung lên, cũng hít sâu một hơi và lặn xuống theo. Không lặn xuống thì không biết, xuống dưới tôi mới cảm thấy lạnh buốt hơi lạnh lên lỏi vào tận xương tủy, như muốn chui vào ruột gan con người ta, đóng băng người ta thành băng đá. Lúc này, xung quanh tôi như có những tảng đá lớn rơi xuống liên tục, có những tảng đá nện ngay sát cạnh tôi, chấn động khiến cả hồ nước rung chuyển dữ dội. Tôi không dám nghĩ ngợi gì Nên cố gắng hết sức lặn sâu xuống Trong hang động vốn đã tối Dưới nước càng tối hù Chẳng mở nổi mắt Lúc ban đầu Triệu mù dẫn đường ở bên cạnh Tôi còn có thể cảm nhận được anh ấy Sau đó cả hai bị tách ra Không tài nào tìm thấy anh ấy Nên tôi đành tiếp tục lặn xuống Mò mẫm bằng tay Hồng tìm được tảng đá lớn trong truyền thuyết kia Dưới hồ nước trơn trượt chẳng có gì ngoài một ít đá vụn. Oxy sắp cạn kiệt. Tôi sốt ruột, sợ xoạ khắp nơi. Kết quả là càng sốt ruột thì lượng oxy tiêu heo càng nhanh. Đến khi cơ thể sắp mất kiểm soát, phổi sắp nghẹn hơi đến mức nổ tung. Cuối cùng, tay của tôi đã chạm phải thứ gì đó trơn tuột, sờ rông giống chân người. Tôi vui mừng khôn xiết, tưởng là Triệu mù nên vội vàng cao cáo anh ấy. Ý là tôi tới rồi. Hỏi anh ấy giờ làm sao đây? Tuy nhiên anh ấy chỉ khẽ rũi chân rồi không có động tĩnh gì nữa. Tôi không nhịn được nữa. Lúc này vừa gấp vừa lo, ôm chân anh ấy và kéo mạnh. Thế rồi tôi có cảm giác như đã bật nắp một cái nút chai. Bên cạnh xuất hiện một vòng lốc xoáy thật lớn cuốn phăng tôi vào đó. Tôi bám chặt lấy cái chân đó không chịu thả ra. Tôi cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Sao lông chân của anh ấy cứng ngắc thế? Lại sờ mò một cách cẩn thận, mới phát hiện, đấy cũng không phải lông chân mà là từng chiếc vảy mỏng. Không đúng, đây không phải chân người, mà là một con rắn khổng lồ. Chương 440 Lúc ấy, tôi gắng sức giãy ruộa dưới nước, rồi bị cuốn vào một vòng xoáy. Tôi ôm bừa lấy một vật, khi nhìn lại mới phát hiện, hóa ra là một con rắn khổng lồ. Dòng nước kia chảy rất xít, nó kéo thẳng tôi tới chỗ sâu hơn, làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi chẳng lo nghĩ được cái gì nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy con rắn khổng lồ kia và đi theo nó lao về phía trước. Con rắn lớn hiển nhiên cũng biết tình hình nguy cấp, nên không để ý tới tôi. Nó mang theo tôi lặn sâu xuống dưới nước, cuối cùng chui được vào một đường hầm, sau đó liều mạng lặn xuống. Giờ tôi mới hiểu, thì ra dưới đáy cái đầm nước này còn có một con đường bí ẩn. Vừa rồi con rắn khổng lồ đang chui vào trong đấy, mới chui được một nửa thì bị tôi kéo ra. Cái xoáy nước đột nhiên xuất hiện này chính là do tôi kéo con rắn ra, khiến đường hầm dưới đầm được thoát nước chảy tuôn ra ngoài mà tạo thành. Nghĩ như vậy nên tôi nào dám thả lỏng Mặc kệ sống chết thế nào Cũng cứ phải liều một phen Mà đi theo con rắn lớn này Dù sao chết nghẹt ở dưới nước Vẫn còn tốt hơn chết do bị toàn bộ hang núi Đổ sụp xuống Con rắn khổng lồ kia Cố hết sức uốn éo cơ thể Làm tôi bị đập vào đường hầm mấy lần Tôi đau đến mức muốn ngất đi Nhưng có chết tôi cũng không thả nó ra Con rắn kia không có cách nào Nó đành gắng sức Lách người chui tọt vào trong Rồi hất văng tôi xuống đất Tôi bị nó quẳng như vậy Chẳng còn chút sức lực nào Nhìn xung quanh thấy tất cả đều mông lung Không giống như bóng tối dưới đầm nước Tôi mới ý thức được rằng Mình đã rời khỏi đầm nước rồi Tôi nhanh chóng hít một hơi không khí trong lành Giờ mới phát hiện toàn thân đau nhất Nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn Vì lần này cuối cùng tôi cũng sống sót Tôi đứng lên nhìn xung quanh nhưng lại cảm thấy ở đây cực kỳ quái dị. Đầu tiên, ở nơi này, thế mà lại có ánh sáng, dịu nhẹ mờ ảo. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở gần. Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết, chúng tôi đang ở dưới đáy của đảo đá ngầm nằm sâu dưới đáy biển. Nếu tính toán ra thì nơi này nên được tính là tầng thứ ba. Tầng thứ nhất là khi tôi từ trên đảo đá ngầm rơi xuống chỗ giếng mỏ bỏ hoang kia. Ở bên trong có treo mấy con quỷ biển khô, những con bướm mặt người kỳ dị, da của rắn khổng lồ ở khắp mọi nơi. Và tất nhiên còn cả hai con quái vật rơi từ phía trên xuống. Tầng thứ hai chính là chỗ cái đầm sâu mà tôi vừa rơi xuống. Huyết tương đặc sệt phủ kín khắp mọi nơi. Thoạt nhìn trông giống như một kho máu khổng lồ vô cùng kinh khủng. Vậy ở tầng thứ 3 này lại có loại quái vật gì đang chờ tôi đây? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong mấy trò chơi đánh quái thăng cấp luôn luôn càng về sau độ khó càng lớn. Chỗ tôi đang đứng đây cũng có vẻ đã đi đến cuối bàn rồi. Vậy con boss cuối cùng sẽ là cái gì? Tôi thử đi mấy bước ra phía ngoài. Cấu trúc của nơi này có vẻ khác với hai tầng trên. Ở đây không có nhiều không gian. Nhưng có những khúc gỗ lớn dày đặc ở khắp mọi nơi. Chúng được xếp chồng chất lên nhau, ngổn ngang lộn xộn thành một pháo đài to lớn, thoạt nhìn giống như một tổ chim khổng lồ. Lòng tôi lạnh ngắt. Trước kia tôi đã từng nghe ông ngoại kể rằng quái vật ở sông cũng giống như quái vật trên núi, đều chú ý đến việc xây dựng tổ của mình. Chỉ khác là những con quái thú to lớn ở sâu trong núi thường sống ở những vách đá bí ẩn. Còn quái vật biển tất nhiên là muốn xây tổ ở nơi sâu dưới đáy biển rồi Như thế thì có thể khẳng định Thứ này chính là tổ của quái vật dưới biển sâu Chẳng trách lại có nhiều tầng bảo vệ bí ẩn như vậy Tôi thầm kêu khổ Nghĩ mình vừa thập tử nhất sinh chạy từng bước từ tầng 1 xuống tầng cuối cùng Không ngờ lại thành tự đưa mình vào miệng quái vật Cái mạng này cũng rẻ mạt quá Sớm biết như thế, tôi đã chết quách luôn ở tầng thứ nhất đi cho rồi. Không có hy vọng, cũng không có thất vọng. Còn đỡ bị chịu tội như thế này. Đúng lúc này, phía trên bỗng vang lên một tiếng ầm rất lớn, gây chấn động đến cả nơi tôi đang đứng. nước đang chút xuống cũng ngừng chảy, Chắc có lẽ trần của hang động đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi nghĩ lúc này chắc triệu mù đã đi xuống chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Trong lòng cũng thấy hơi xúc động, tôi khấn triệu mù. Anh sẽ không cô đơn trên con đường xuống suối vàng đâu, chờ con quái vật kia vừa đến là tiểu thất tôi sẽ đi cùng với anh ngay thôi. Trong lòng nghĩ như vậy lại khiến tôi không sợ nữa. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện hoàn cảnh của nơi này cũng không đến nỗi nào. Gần cái tổ có một suối nước nóng, nóng hôi hội, làm cho cả xào huyệt đều rất ấm áp. Cũng bởi vì cái suối nước nóng này có lưu huỳnh mà con rắn lớn kia lại ghét mùi lưu huỳnh nên nó đã cúp đuôi chạy tới nằm im ở một góc trong hang động. Lúc ấy tôi lạnh kinh khủng, người từ trên xuống dưới toàn vết thương. Nghĩ ông đây sắp mất mạng rồi thì còn quan tâm nhiều làm gì. Tôi bèn thử nhiệt độ nước rồi nhảy vào trong suối nước nóng ngâm mình. kệ người thoải mái rồi tôi mới cảm thấy đói, sắp xỉu tới nơi. Cạnh suối nước nóng có mấy đám cỏ lưa thưa. Tôi bơi qua xem thử thì thấy có rất nhiều cái tổ được bệnh cẩn thận bằng cỏ khô. Chắc là tổ do các loài chim biển gần đó xây dựng. Có khá nhiều tổ bên trong có trứng chim tròn xoe. Tôi vui mừng khôn xiết, vội bỏ trứng vào trong túi quần, luộc chín một nửa trong suối nước nóng rồi ăn ngấu nghiến. Con người ấy mà, chỉ cần trong bụng có đồ ăn là bớt lo lắng ngay. Ăn uống no đủ xong tôi lại dần dần suy nghĩ Trong nơi này cũng khá an toàn Chỉ cần con quái vật khổng lồ kia không quay lại Thì cứ sống như thế này ở đây cũng không tệ Nhưng đang nghĩ như vậy Tôi lại nghe thấy đằng sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh ọt ọt Giống như tiếng dùng sức kéo dép cao su ra khỏi vũng bùn Tôi giật nảy mình Vội nhìn lại thì thấy một con quái vật máu me nhảy nhụa Đang ở phía sau lưng tôi Nó dùng tư thế kỳ lạ từ từ bò về phía tôi. chương 441 Lúc ấy, tôi bị cuốn vào trong cái tổ lớn kia rồi đi ngâm suối nước nóng một lúc thì nhìn thấy một con quái vật máu me nhảy nhụa đang lắc lư lết về phía mình. Tôi vừa ăn no xong đang ung um dung thảnh thơi ngâm suối nước nóng bị quái vật kia làm giật mình nên cơ thể mất cân bằng ngã vào trong nước và bị uống luôn mấy ngụm nước khó khăn lắm mới bỏ lên được lại thấy quái vật kia chậm rãi lết đến trước đầm nước nó rãi người đứng lên toàn thân run rẩy trông vô cùng quái dị tôi cuống cả lên muốn tìm thứ vũ khí nào đó nhưng lại phát hiện con quái vật kia run rẩy đứng lên ho khen một tiếng sau đó thì Thảo nói Tiểu thất Tôi giật mình Giọng nói này nghe rất quen Con quái vật máu me nhảy nhụa kia Chính là Triệu Mù Nhưng tại sao trên người anh ấy Lại phủ một lớp máu như thế kia Chẳng lẽ anh ấy bị thương Tôi thử thăm dò gọi Triệu Mù Quái vật kia ho khen liên tục Ho đến gặp cả người lại Nó vẫy tay với tôi Tiểu thất, mau tới dìu tôi coi Người này đúng là triệu mù Tôi vội vàng leo ra khỏi hồ nước Chạy nhanh đến đỡ triệu mù Tôi vừa mừng vừa sợ kêu lên Triệu mù, anh còn sống Triệu mù lấy tay cua cua lau mặt Trên mặt anh ấy cũng dính bê bết máu Tóc dán lên da đầu Từng vệt máu chảy xuống trông hết sức khủng khiếp Nhìn anh ấy thế này lòng tôi lạnh ngắt Tưởng anh ấy bị thương nặng sắp chết rồi. Tôi vội vàng đỡ anh ấy ngồi xuống, địch băng bó vết thương. Ai ngờ anh ấy lại xua tay bảo không sao. Tôi cứ dìu anh ấy đến chỗ suối nước nóng là được. Đến suối nước nóng, triệu mù đẩy tôi ra, còn mình thì nhảy ùm xuống. Tắm rửa kỳ cọ từ trên xuống dưới trong đầm nước hơn nửa ngày, mới tẩy sạch sẽ được đám máu me trên người. Anh ấy hít sâu một hơi dài. Rồi nằm luôn ở trong nước, chẳng buồn nhúc nhích. Tôi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn một lúc lâu. Lão triệu mù chết tiệt, nhìn không giống như là hồi quang phản chiếu. Chắc không sao. Tôi thử gọi anh ấy. Triệu mù, triệu mù. Triệu mù không tình nguyện mở mắt ra, hỏi. Làm sao? Tôi nói. Anh không sao chứ. Anh ấy bực mình gắt. Không sao á, ông đây suýt bị tảng đá đập chết rồi đấy. Tôi hỏi, vậy sao anh chạy được tới chỗ này? Triệu mù hừ một tiếng. Ông đây bơi xuống hạ du chưa được bao xa thì không thấy cậu đâu cả, chỉ đang tim loạn ở dưới đáy, lần mò mãi lại mò tới được một cái động lớn, sau đó thì bị nước cuốn ra ngoài. Tôi nói, vậy anh bị ngã như thế nào mà người lại toàn máu thế? Triệu mù bảo, ngã cái cướt. Ông đây là bị rơi xuống một cái bồn đầy máu. Bồn đầy máu? Ở nơi này làm sao có thể có bồn máu được? Chữ mù bảo. Cậu không biết đấy chứ, ở ngay phía sau chỗ này có một cái eo máu rất lớn, to cũng cỡ như cái suối nước nóng này. Liên tưởng tới cái tổ khổng lồ kia, tôi bắt giác khẩn trương lên, tôi nói. Xong rồi, Chữ mù, hình như có cái gì đó không ổn. Chịu mù nằm thoải mái bên bờ suối nước nóng, nói Sợ cái gì? Đến cái hang núi kia bị sập toàn bộ mà chúng ta còn bình an vô sự cơ mà Người xưa có câu, gặp đại nạn không chết, tất có phúc sau này, không cần lo lắng Vừa nãy tôi nhìn rồi, ở chỗ này có ánh sáng thì nghĩa là chắc chắn có lối ra Chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó mau chóng đi ra ngoài Sau này có đánh chết cũng không ra biển nữa Tôi thấy anh ấy còn chưa biết gì hết thì vội vàng cảnh tỉnh. Anh đừng ngâm nữa, chỗ này nào có dễ ra ngoài như vậy. Anh cứ lên xem đi đã rồi hắn nói. Tôi lấy mấy quả trứng chim vừa rồi không ăn hết ra, ném cho triệu mù. Anh ấy đói đến mắt cũng phát xanh rồi. Anh ấy ăn ngấu nghiến hết trứng chim rồi mới theo tôi đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cái tổ được làm bằng những cây gỗ to kia, triệu mù cũng đứng hình. Anh ấy lắp bắp nói, cái này cái này cái cái cái này rõ ràng là tổ giao mà tôi lắc đầu lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau đó cảm thấy không giống anh nghĩ thử mà xem giao long thường sống ở nơi núi to sông rộng như ở hồ bắc trùng khánh tứ xuyên là nhiều nhất còn những nơi khác tương đối ít hiện tại chúng ta đang ở giữa đại dương làm sao có thể có giao long được triệu mù suy nghĩ một chút Tâm tình cũng dần dần bình phục lại, anh ấy nói. Cũng đúng, tôi từng nghe ông nội tôi nói, Giao Long đều do rắn lớn tu hành mà thành, mệnh thuộc nước ngọt, gặp sông hồ lớn theo hồ tung hoành, nhưng không thể ra biển, hễ cứ thấy biển là chết ngay. Tôi hơi hiếu kỳ. Vì sao Giao Long không thể gặp biển? Triệu Mù giải thích. Cái này thì tôi không biết, nhưng nghe ông nội tôi kể rằng, Lúc ông còn trẻ, từng chạy thuyền đến sông Dinh, Sơn Đông, nơi đó là cửa biển, khắp nơi đều là chỗ nước cạn. Lúc thuyền đi ngang qua đó, thì thấy ở chỗ nước cạn có một con dao long bị mắc cạn. Con dao long kia vừa tanh vừa thối, trên thân phủ kín một lớp rùi bọ đen kịt, nó vẫn còn sống nhé. Vậy trên người nhấp nha nhấp nhổm, đóng mở được, kẹp chết rất nhiều rùi. Tôi hỏi, dao long là có thật à? Trượng mù đép khẳng định, có chứ, cái thứ kia thật ra không huyền diệu như vậy đâu, có rất nhiều người đã gặp được nó. Trước giải phóng, ở chỗ dinh khẩu liêu ninh có mưa rất lớn, rồi có một con dao long còn sóng rơi xuống. Ngay lúc đó, báo chí cũng đã đưa tin về nó. chương 442 tôi thắc mắc nếu con rau long kia còn sống thì vì sao không chạy đi triệu mù bảo cậu nghĩ thử mà xem đông dinh sơn đông hay dinh khẩu liêu ninh là nơi nào những nơi đấy ở ngay sát biển rau long làm sao vào biển được ông tôi nói những con rau long đó đều phạm vào điều cấm đụng phải biển nên không dám cử động chỉ biết nằm đó chờ chết tôi nói được rồi Nếu thứ này không phải là tổ giao vậy nó là cái tổ gì? Triệu mù ngắm cái tổ khổng lồ với ánh mắt mông lung, anh ấy nói. Chẳng lẽ đây thật sự là tổ rồng trong truyền thuyết? Nhưng anh ấy lại tự phủ định. Không thể nào, tổ rồng làm sao có thể ở một nơi như thế này? Tôi cũng cảm thấy không giống. Trước kia áo ca cũng từng nói, tổ rồng được xây dựng ở một nơi không xác định trong đại dương bao la. Không chỉ có quái vật biển to lớn Bơi qua bơi lại tuần tre ở bên ngoài Mà nó còn bị bao phủ Bởi xương mù quanh năm Không có người nào có thể còn sống Mà đến được chỗ đó Hơn nữa Áo Caro cũng đã từng nói một câu rất kỳ lạ Về vị trí của tổ rồng này Cậu ta bảo Điều bí ẩn nhất của tổ rồng Là thời gian ở bên trong tổ rồng đều đứng im Lúc ấy chúng tôi cũng đã từng đưa ra Rất nhiều suy đoán về câu nói này Thậm chí còn nói đến kẻ đường hầm thời gian, rồi không gian đe chiều. Nhưng chúng tôi vẫn không thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Triệu mù đi một vòng quanh cái tổ khổng lồ kia, anh ấy tặc lưỡi nói. Khối lượng công trình của cái thứ này khá lớn đấy. Dù có cử một đội xây dựng đến, thì chắc cũng phải mất nửa năm mới xây xong. Còn nữa, tiểu thất, cậu nhìn kỹ đi, đây đều là gỗ tốt, có bị ngâm nước cũng không hỏng được. Tôi bảo, Quái lạ thật, ở Hải Nam này lấy đâu ra nhiều cây gỗ lớn như vậy? Chẳng phải ở bờ biển toàn là cây dừa à? Trượng mù xem đi xem lại, anh ấy nói Tiểu thất, chuyện này có gì đó không ổn Tôi kẹm khái Ở cái nơi chết tiệt này làm gì có chỗ nào ổn đâu Anh ấy không nói gì mà dẫn tôi tới một nơi khác của hang động Chưa đi được bao xa, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc Và mùi hôi thối khó tạ cái thứ mùi gây mũi kia khiến tôi gần như tắt thở. triệu mù cũng bịt mũi lại. chúng tôi bước nhanh tới và phát hiện ở góc hẻo lánh trong hang núi có một cái eo đen sì, bên trong chứa đầy máu tươi đặc sệt. bên ngoài eo chất đống xác rắn lớn. trên người chúng còn cắm một cái ống mềm, cái ống thông vào bên trong eo máu và liên tục bơm máu vào đó. vì được suối nước nóng tẩm bổ. Nên bể máu ở đây luôn duy trì ở nhiệt độ nhất định, làm máu không đông lại cũng không bị biến chất, nó biến thành một kho máu cổ quái. Tôi chợt nhận ra rằng, những con rắn lớn mà chúng tôi nhìn thấy suốt dọc đường đi cũng có những cái ống cắm bên dưới người chúng, chẳng lẽ cũng là vì để nuôi eo máu này sao? Tôi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn triệu mù, triệu mù hiểu rõ ý tôi, anh ấy gật đầu. Xem ra ở đây làm nhiều thứ như vậy cũng là vì để nuôi sống thứ ở phía dưới này. Tôi đè thấp giọng xuống hỏi Vậy rốt cuộc trong này là thứ gì? Chẳng lẽ thật sự là một con rồng? Triệu mù lắc đầu Nếu là một con rồng thật, chỉ sợ nơi này không nhốt được nó. Tôi đưa ra ý kiến Thế có phải là một loại quái vật biển không? Triệu mù bảo Quái vật biển? Đám khỉ biển kia cũng được xem là loại quái vật biển tương đối hiếm có. Nhưng ở chỗ này có là gì? Chẳng phải trên trần hang treo cả đống đấy à? Lông mày của anh ấy nhíu chặt. Tiểu thất, tôi nghi ngờ hình như nơi này đang nuôi thứ gì đó. Tôi nói, thứ kia là gì mà lại phải dùng nhiều máu rắn để nuôi như thế? Triệu mù đưa ra ý kiến của mình. Hẳn là thứ này còn chưa trưởng thành nên phải dùng máu để nuôi và cất giấu trong hang. Chờ nó trưởng thành rồi chắc sẽ rời khỏi hang động Nghe anh ấy nói kiểu này tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện Phùng dở hơi từng nói với tôi rằng Khi lão khổng lên chiếc tàu me kia Và mở cửa cabin trên tàu Cậu ta phát hiện một khoang thuyền đầy máu tươi Và ở trong máu có một sinh vật sống Giống như đang nuôi thứ gì đó Kết quả là đêm đó Cậu ta bị những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ ở trên chuyến tàu kia bắt đi. Đến bây giờ vẫn không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, nơi này cũng dùng máu để nuôi thứ gì đó. Liệu nó có liên quan đến thứ gì ở trong khoang nhỏ trên con tàu kia không? Còn cả ông chủ người Quảng Đông kia nữa, vì sao lại mời lão khổng tới? Và vì sao bọn họ lại chết không rõ nguyên nhân ở chỗ này? Rõ ràng là cái hang động quái quỷ bí ẩn này đã được thiết kế sẵn từ mấy chục năm trước. Ai đã thiết kế nó? Tôi vội vàng nói những chuyện này với triệu mù. Anh ấy cũng rất kinh ngạc, sững sốt mãi lâu sau mới bảo. Tiểu thất, xem ra người bạn học cũ kia của cậu không phải kẻ đơn giản đâu. Cậu còn nhớ cái ảnh ở trong dây chuyền vàng mà ông chủ người quảng đông kia đã nắm chặt trong tay không? Tôi ngạc nhiên một lúc mới hiểu được ý của triệu mù. Ý của anh ấy là, lần này chúng tôi vào đây có lẽ lại là một âm mưu khác, được thiết kế sẵn ngay từ đầu, giống như lúc ở Lang Thành Âm Sơn, Hang Rắn Lan Thương hay Mộ ưng Bắc Tạc Đây cũng là một cái âm mưu lớn khủng khiếp. Mà điều đáng sợ hơn là, cho đến giờ cái âm mưu lớn này mới chỉ lộ ra được một góc. Chúng tôi không hề biết mình phải đối mặt với cái gì, cũng không biết kẻ thù thực sự là ai. Chương 443 Nhất thời tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Trước đấy chúng tôi đã từng cân nhắc về vấn đề này nên đã thực hiện một loạt thay đổi bao gồm cả việc chúng tôi đột ngột xuống tàu hỏa sau đó bí mật đến cửa biển từ một huyện thành nhỏ cả việc tìm đại một khách sạn để ở nữa. Những thứ này không có cách nào dự đoán trước được. Thế nhưng, mọi nhất cử nhất động của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát của họ. Tôi chỉ có thể nói rằng thế lực của bọn họ quá nghịch thiên. Lúc ở mộ ưng Bắc Tạng, Sư Phụ Bạch đã từng tiết lộ qua thế lực của bọn họ rất lớn. Lực lượng chấp hành rất mạnh. Chỉ cần xếp một vài người vào các vị trí trọng yếu là có thể kiểm soát tất cả các nhà ghe ở La Sa, thuận lợi nhất tên trọc vào đó. Tuy nhiên, Chuyện lần trước là do có cơ tiểu miễn làm nội ứng nên hành động mới bị lộ, còn lần này chỉ có tôi và triệu mù biết thôi. Thậm chí triệu mù cũng là bị tôi vội vàng lôi đi. Nếu đến như vậy mà hành động của chúng tôi vẫn bị lộ trước, thì tôi chỉ có thể nói, có lẽ bọn họ thật sự có được năng lực tiên tri. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, tôi không dám nghĩ đến nữa mà quay sang hỏi triệu mù. Bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy là muốn làm cái gì? Định xây dựng căn cứ sinh sản thủy quái ở dưới biển à? Triệu mù hỏi lại tôi Thế cậu cảm thấy lang Thành Âm Sơn và Mộ ưng Bắc Tạng làm cái gì? Tôi không biết phải trả lời vấn đề này thế nào Ở lang Thành Âm Sơn Lão già tuyệt hộ kia đã giải phóng sức mạnh bí ẩn Bị phong ấn dưới lòng đất Sau đó bị đàn sói do cơ tiểu miễn cầm đầu ngăn cản Và chết cùng những con bọ quái đản vào giây phút cuối cùng Điều này cũng dễ hiểu thôi, đó là vì muốn bảo vệ con người và đánh bại cái ác đi. Ở hang rắn lan thương, lão tướng họ Cạnh đưa răng của rắn lớn về lại hang rắn, cũng trợ giúp vua rắn đánh bại chăn rừng. Cái này có thể lý giải là xem như hoàn thành ước định giữa con người và bầy rắn từ 30 năm trước. Vậy, mục đích của mộ ưng Bắc Tạng là gì? Mà ở trong mộ ưng Bắc Tạng có xuất hiện một người, Một người thanh niên mặc áo bào trắng. Trông chẳng giống người hiện đại chút nào. Chuyện này là sao nữa? Cậu út của tôi và những người khác tiến vào tổ ưng để lấy cái gì ra khỏi đó. Tại vì sao ông ấy lại nói chỉ cần mình còn sống ra khỏi mộ ưng là sẽ biết hết tất cả. Và sẽ hiểu không phải bọn họ bỏ rơi tôi, mà là tôi đã bỏ rơi bọn họ. Tôi lắc mạnh đầu, vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn này đi. Người tứ xuyên có một cái hay là tương đối lạc quen. Chuyện gì mà không nghĩ ra được là tạm thời không thèm nghĩ nữa, chứ không chui vào ngõ cụt. Cơn động đất năm đó ở Vấn Xuyên nghiêm trọng như vậy, nhưng có rất nhiều người chẳng để ý gì đến tiền bạc hay tài sản. Chỉ mang theo một cái nồi sắt, treo một sâu thịt khô trên cổ rồi kéo con đi. Nhiều phóng viên không hiểu, nghĩ rằng nhà cũng mất rồi thì còn đeo nồi sắt làm gì. Người tứ xuyên lại bảo, Mặc dù nhà không còn, nhưng người vẫn phải ăn cơm chứ. Cho nên, dù trời có sập, cũng có con người cao lớn chống lưng. Chúng ta cứ nên giải quyết vấn đề hiện tại trước đã. Tôi quyết định thật nhanh. Triệu mù, thôi đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì. Chúng ta cứ nghĩ biện pháp ra được bên ngoài đi đã. Triệu mù cười khẩy. <cười> ra ngoài? Cậu cảm thấy chúng ta còn có thể ra ngoài à? Tôi nói, Sao không thể? Chân mọc ở trên người chúng ta. Mẹ nhà nói chứ, chúng ta muốn đi thì cứ đi thôi. Lúc này triệu mù đột nhiên nói một câu. Này, nhóc thất, cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Vì sao bọn họ lại mất nhiều công sức như thế để lôi chúng ta vào? Vì sao? triệu mù tiếp tục. Cậu cảm thấy vì sao? Còn không phải là vì cái thứ chết tiệt ở dưới đáy ao này à? Cậu thấy cậu có thể đi được. Cũng đúng. Đám người kia tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Cuối cùng, xua chúng tôi như xua vịt chạy tới nơi này. Làm sao có thể nhẹ nhàng thả đi như vậy? Tôi hỏi triệu mù. Vậy làm sao bây giờ? Triệu mù đập đập khẩu súng ướt sũng miệng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, bị ngấm nước rồi, không biết còn dùng được nữa hay không? Rồi quay sang bảo tôi. Còn làm thế nào được nữa, chỉ có thể đi vào thôi. Đầu óc của tôi nhất thời còn chưa chạy tới nơi, tôi hỏi Vào đâu? Triệu mù cười lạnh <cười> còn vào đâu? Vào hang ổ của con quái vật này thôi Nếu không phải nó ăn chúng ta Thì là chúng ta giết nó Theo triệu mù Thì con quái vật kia cần máu từ con rắn lớn Nên hẳn là nó không to lắm Không thì nó đã đi săn giết rắn lớn từ lâu Chứ cần gì phải phiền toái như vậy Còn nữa Con quái vật kia chỉ cần máu rắn mà không phải là máu khác, đã cho thấy rằng nó tương đối giống với loài rắn, hoặc có tập tính không khác gì rắn, chắc hẳn nó là một loài bò sát máu lạnh. Tôi nắm chặt con dao găm, trong lòng cũng thấy hơi khẩn trương. Trước đây tôi chỉ là chân đi theo, giờ thật sự phải bắt đầu chuyển sang hình thức tổ đội giết quái rồi. Hơn nữa, còn được xem như một thành viên nòng cốt, khiến tôi vừa phấn khích vừa có chút lo lắng. Triệu mù dạo một vòng quanh cái tổ khổng lồ. Cái tổ này trông có vẻ lộn xộn, như thể chỉ được chất bừa một đống cây gỗ to lên nhau. Sau khi phân tích kỹ, anh ta thấy nó rất có quy luật. Các cọc gỗ đều hướng ra bên ngoài, giống như một con nhím khổng lồ với những chiếc gai nhọn, khiến người ta không thể leo lên được. Triệu mù ngồi dưới đất suy nghĩ một chốc, rồi đột nhiên nói, Tiểu thất, Cậu cảm thấy cho nổ tung cái thứ đồ chơi này cần bao nhiêu thuốc nổ? Tôi hỏi lại Anh muốn cho nổ tung nó? chương 444 triệu mù vén áo lên để lộ ra một chai thuốc nổ rồi bảo Chỗ này toàn cọc gỗ Chỉ cần thả một môi lửa rồi ném cái chai này vào Thì chắc chẳng còn hang hốc gì nữa Mà hai anh em chúng ta đương nhiên cũng chết Ừ, được đấy Thế lại càng tiết kiệm cho quốc gia một khoản phí hỏa táng Tôi vội vàng khuyên nhủ anh ấy Anh đừng nóng Bây giờ còn chưa đến lúc phải liều mạng đâu Nếu trong này trống không Con quái vật kia đã sớm chạy mất Thì chẳng phải chúng ta chết vô ích à Chịu mù gật gù Cũng phải Vậy chúng ta cứ vào trước đã Nhưng anh ấy vẫn rút mấy khúc gỗ lớn ra, lấy bật lửa, dùng cỏ khô làm chất dẫn, rồi đốt đống lửa. Nói rằng đây là để đề phòng. Nơi này quá kỳ quái, sớm muộn gì cũng có chuyện. Đến lúc đó, nếu thật sự không được mà phải nổ tung nó, thì cũng có sẵn một đống lửa dự bị. Đống lửa vừa được đốt lên, toàn bộ hang động được chiếu sáng. Cái eo máu nấp trong góc cũng hiện ra. Ánh lửa phản chiếu một màu máu đỏ tươi. Trên bờ ao chất đống Toàn là xương rắn xếp chồng lên nhau Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh Và mùi thịt thối Khiến nơi này nhìn hết sức đẫm máu và đáng sợ Tôi hỏi triệu mù Anh có nhìn thấy phùng dở hơi không? Triệu mù lắc đầu Tôi cũng trầm mặt Dưới tình huống như vừa rồi Chắc cậu ta cũng lành ít dữ nhiều Nhớ tới cậu em lúc nào cũng như bị dở hơi Tôi đột nhiên cảm thấy khổ sợ Không ngờ cậu ta ở một mình trong hang động được lâu như vậy, mà mới ở với chúng tôi một lúc đã bỏ mạng. Chúng tôi thật sự có lỗi với cậu ta. Triệu mù vỗ vỗ vai tôi an ủi. Không sao đâu, cậu ta quen thuộc chỗ này lắm, chắc đã vứt chúng ta lại và chạy đi từ lâu rồi ấy. Tôi thở dài một hơi, nói. Hy vọng là vậy đi. Vừa nói xong, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen đang di chuyển. Ánh lửa lập lòe nên nhìn không rõ lắm. Tôi cảm thấy giống như một người rất nhỏ, cáu bận, trông giống phùng dở hơi lúc đầu, trên người bôi một lớp bùn. Tư thế của hắn cực kỳ quái dị, khom người, nhón gót, giống như đang đi cà kheo vậy. Lúc lách qua chúng tôi còn liếc trộm. Thấy bị tôi phát hiện, thân hình của hắn nhoáng lên như chui vào trong cái tổ gỗ rồi biến mất. Tôi giật nảy cả mình, vội đứng bật dậy. Chỉ tay vào trong cái tổ gỗ và bảo Triệu mù, có người vừa chui vào trong đó Triệu mù cũng kinh hãi Đâu, có người á, ở đâu Tôi chỉ vào cái tổ gỗ kia Ở ngay dưới đó Triệu mù sách súng chạy tới Ngồi xổm xuống bên dưới cái tổ gỗ Và quan sát kỹ Sau đó lại dùng chân đẹp mạnh Anh ấy bảo Tiểu thất, cậu bị hoa mắt à Chỗ này còn cứng hơn cả sắt Đến chuột còn chẳng chui vào được Chứ nói gì con người Nơi này sao có thể có người được Tôi cũng không thể tin được Bền đi qua sờ cẩn thận Cọc gỗ chi chít Đúng là không thể có bất kỳ vật sống nào Có thể chui vào được Nhưng vừa rồi tôi đã thấy rất rõ ràng Tên nhỏ con kia đâm thẳng đầu vào Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm thật Quay trở lại bên cạnh đống lửa Tôi còn đang cúi đầu suy nghĩ Về chuyện này Thì khóe mắt lại phát hiện Tên kia lại chui ra khỏi tổ, hắn chỉ lộ ra cái đầu, quay ngang quay ngựa tò mò nhìn chúng tôi. Tôi vội tặng hắn một tiếng nhắc nhở triệu mù mau quay đầu nhìn kìa. Nhưng ho đau cả cổ họng mà tên ngốc này vẫn chẳng hiểu gì. Ngược lại còn cười nhạo hỏi tôi, có phải vừa rồi ăn vụng lông lừa nên giờ bị nghẹn không? Tôi bất đắc dĩ đành phải thì thầm. Tên kia lại ra. Triệu mù vội hỏi, ở đâu? Tôi nói, anh đừng cử động mạnh như vậy, cúi đầu xuống, hơi liếc sang bên phía tổ gỗ đằng kia, dùng khóe mắt mà nhìn đi. Lúc này, tên nhỏ con kia thấy hai chúng tôi đều cúi đầu, thì nghĩ là không sao cả, nên cũng bắt đầu rút kẻ người ra, bò hai bước về phía chúng tôi. Sau đó hắn cẩn thận đứng lên, rón ra rón rén đi tới. Động tác của tên này cực kỳ buồn cười, giống như một con yêu tinh nhỏ, Đang cố gắng bắt trước cách đi lại của con người, nhưng lại đi không giống, loạn trà loạn trạng. Sau vài bước, hắn tiếp tục bắt trước triệu mù ngồi khoanh chân, rồi lại không làm được tiếp, nên cơ thể ngẽ nhào ra đất. Tôi không nhịn được mà phải bật cười. Tên yêu tinh nhỏ đột nhiên giật mình nhảy dựng lên, đầu đụng phải cái tổ gỗ cứng bên trên, kết quả kỳ tích lại xuất hiện. Hắn lại giống như là trực tiếp xuyên thấu vào lớp gỗ vô cùng cứng rắn của cái tổ, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tôi kinh ngạc đứng lên, chỉ vào cái tổ gỗ kia và hỏi. Nó... nó biến mất rồi! Nó là quỷ à! Triệu mù lại vỗ mạnh lên vai tôi. Quỷ cái rắm ấy! Đây là Mộc Tinh! Cậu đã từng nghe nói tới chưa? Không ngờ chúng ta vậy mà lại có thể gặp được thứ bảo bối này. Mộc Tinh! Tôi lắc đầu Đây là cái thứ gì? Gỗ thành tinh á Triệu mù cười phá lên <cười> Cậu đã từng nghe nói đến Em bé nhân sâm chưa Cái thứ này cũng gần giống như thế Đều là bạo bối cả Nó đương nhiên không có khả năng làm cho người chết sống dậy Nhưng chuyện ăn nó vào Dù có bị thương nặng đến đâu Cũng đều có thể chữa được Thì lại là thật